các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net phường lầu nước mắt đè mặt nhanh chóng cô cua về chiếc máy bay đang ở trên trời thủy phi cơ sau khi xác định ở bên dưới có người chậm rãi hạ cánh xuống mặt biển hai người thở phào nhẹ nhõm đồng thời nhìn nhau một cái kỳ lạ là cô cũng không vui sướng như trong tưởng tượng của mình anh một chút cũng không giống như đã chút được gánh nặng lâm tử kiệt tiên sinh sao nhân viên cứu hộ ở trên máy bay đi xuống là tôi Thật tốt quá, chúng tôi tìm hai người đã mấy ngày, hai người vẫn khỏe chứ Anh gật đầu, ý vị sâu xa nhìn A Phương đang đứng cách anh năm bước Cô miếm chặt môi, khóe mắt vẫn còn vương vấn nước mắt Thấy anh đang nhìn cô, cô lập tức mang chút tức giận quay mặt sang hướng khác Đi theo một nhân viên cứu hộ khác lên chiếc máy bay nhỏ Đáng chết Anh thầm mắng trong lòng, nhớ đến mới vừa rồi cùng cô tránh cãi không ý chút ý nghĩ nào Lúc này anh biết lại làm hỏng chuyện lần nữa Lên máy bay nhỏ, xuống máy bay nhỏ, lên máy bay lớn, xuống máy bay lớn. Sau nhiều lần giày vò lên xuống, đối với đôi vợ chồng mới cưới Lâm Tử Kiệt và Trung Thục Phương này. rút cuộc, Bình Yên vốn sự trở về sân bay quốc tế Đào Viên, dọc theo đường đi, nếu không phải là việc cần thiết, giữ bọn họ ngay cả một tiếng cũng không nói, chứ đừng nói là trò chuyện. Mặc dù cha mẹ hai nhà đã đến sân bay, cố gắng hân hoan vui mừng đánh vỡ cục diện bế tác giữa hai người, nhưng khí lạnh bức người thoát ra từ hai người họ vẫn kéo dài không có thể thay đổi đến khi cả hai trở lại bệnh viện lầm ra Chuyện này là sao vậy? Hách vừa đi xuống lầu, ba đầu bếp lập tức liền đi đến, lo lắng kéo ông qua một bền nhỏ giọng hỏi. Không phải vừa mới trải qua một trận kiếp nạn mới trở về sao? Sao hai vợ chồng son lại mặt lạnh với nhau thế? Hách lắc đầu không biết chính tôi ở sân bay nhỏ chờ bọn họ khi hai người bọn họ xuống máy bay nhỏ thì đã như vậy rồi có lẽ là cãi nhau cãi nhau, cãi nhau? làm sao có thể chứ tình thiếu gia và tiểu thư trung thực phương đều rất tốt mà bà đầu bếp có vẻ khá buồn bực Hách, người biết rõ nội tình nghe vậy cười gượng hai tiếng chỉ qua loa nói không sao đâu vợ chồng son mà có cặp nào không cãi nhau chứ dù sao sẽ đầu giường cãi nhau cuối giường hoa Bà cũng không cần lo lắng quá Cũng đúng đi Bà đầu bếp gật gù đồng ý Không nói nhiều lời nữa quay trở về phòng bếp Hách cười cười Cũng không xem là quan trọng Xoay người làm chuyện của mình Nhưng mấy ngày hôm sau Ông mới phát hiện Chuyện này không đơn giản như vậy Bởi vì không những thiếu gia từ ngày trở về liền đi luôn sớm về khuya Mà thuộc phương tiểu thư Không, ngay cả thiếu phu nhân Cũng hàng ngày đều luôn đi ra ngoài ngoài Không sai thật Là hai người bọn họ có trở về ngủ Có thể xem như là có gặp nhau Hai người cũng hoàn toàn không có nói chuyện với nhau Sau đó, sau khi tách nhau ra Lại tự mình buồn bực Nháo đến trong nhà không khí tân hồn nờ điểm Cũng không có Hồn nờ điểm cũng không có Vào một buổi chiều Khó được thiếu gia đúng giờ tàn sở về nhà Nhưng thiếu gia mới vào phòng không bao lâu Điền quay trở ra Hách thiếu phu nhân đâu rồi Hách điều chỉnh tốt vị trí bổn hòa ở khóc tường song xuôi xoay người lại nói thiếu phu nhân mấy ngày gần đây cũng sáng sớm liền đi ra ngoài mặt anh trầm xuống giọng lạnh hỏi cô ấy đi đâu hà thiếu phu nhân, nhân không có nói qua chỉ là tôi nghĩ chắc là ở quán cà phê bạch vân bạch vân anh nhíu nhíu chân mày nhớ đến lúc a phương học trung học có một vài người bạn nữ một trong số những người đó tên là bạch vân địa chỉ đâu Hách sớm đoán được thiếu gia sẽ nói đến, lòng ông khẽ cười, từ trong ví liền móc ra một tấm tranh thiếp hơi cũ. Lâm Từ Kiệt đưa tay nhận lấy, cất giọng nói, bảo tài xế chuẩn bị xe. Vâng, Hách gật đầu, xoay người ra cửa. Lâm Từ Kiệt ba bước thành hai cũng đi vào phòng thay quần áo, một bên móc ra điện thoại, gọi cho thư ký. "nico, tôi đây. Lập tức phái người đến địa chỉ này. Anh đọc lên địa chỉ quán cà phê in trong tấm danh thiếp, vừa mặc lại áo khoác tây trang. Tôi không đến trước, đừng để cho bà xã tôi rời khỏi đó. Ok, đã biết. Anh cúp điện thoại, vội vã lao ra cửa, xe hơi để đứng dừng lại. Anh mới lên xe nên đọc địa chỉ quán cà phê trên danh thiếp cho tài xế. Mặc... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện